Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ làm loạn tác giả Minh Nguyễ Thính Phong người dịch Green Rose Dequi, người đọc Yuna được phát trên trang web thế chương 43 quyết tâm Cao Ngưỡng Lam quóc mắt, tung nằm đấm vào người dẫn tắc. Anh toàn nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, có cái gì thì mau nói ra đi. Ôi trời, hùng dữ quá. Nhanh lên. Cao Ngưỡng Lam lại đấm bụng một phát nữa. Được rồi, được rồi, anh chỉ đuổi em thôi mà, em đúng là chẳng có khiếu hại ước gì cả. Dẫn tác bắt lấy tay của ca Ngưỡng Lam, kéo cô vào lòng rồi xoa đầu cô. Anh sẽ nhờ Lôi Phong, bảo cô ấy thử kiểm tra hệ thống dữ liệu của bên công an xem Trần Nhược Vũ có đăng ký số chữ minh thư hay không. Ví dụ như cô ấy sẽ ra chuyện không dám về nhà mà đi ở khách sạn. Còn bệnh viện có mạnh cổ nữa. Khi Trần Nhược Vũ đi khám bệnh, chăng cô ấy sẽ làm thẻ y tế? Khi cô ấy dùng thẻ để thanh toán tiền, hệ thống dữ liệu của bệnh viện nhất định sẽ lưu lại địa chỉ nhà hoặc cơ quan của cô ấy. Đúng, đúng. Anh nói đúng lắm. Anh mau gọi điện thoại đi. Sẵn tắc còn chưa dứt lời Ca ngự Lam đã thúc giục anh hành động Anh vẫn còn một chiều cuối cùng chưa nói hết Hả, còn nữa, anh mau nói đi Trước đây có phải em muốn chỉnh anh Nên đưa số điện thoại của anh cho Trần Nhật Vũ Để cô ấy bán bảo hiểm cho anh Ca Ngựa Lam bị môi Anh có mua đâu Tự nhiên bây giờ lại giỏ món nợ cũ với người ta Anh có biết lúc đó anh đã ghét lắm không Stop, stop Ai giảm món nợ cũ với em chứ? Doãn tắc tắt nụ cười trên môi, nhờ má cao ngưỡn lam. Ý anh là em còn cho Trần Nhược Vũ số điện thoại của ai khác nữa không? Sao anh biết được? Anh hỏi cô ấy. Doãn tác nhìn cao ngưỡn lam bằng ánh mắt như muốn nói. Em đúng là ngốc. Anh tiếp tục lên tiếng. Em lên lén lút lút, phái sát thủ đến giải quyết anh. Tất nhiên anh phải hỏi cho rõ ràng mới có thể ứng chiến. Vậy mà lúc đó anh cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là gian xảo quá. Anh nói đi, chuyện đó có liên quan gì đến vụ tìm Nhật Vũ? Anh không mua, nhưng có người mua rồi đúng không? Ý anh là nếu có thể tìm ra khách hàng của cô ấy, trên hợp đồng bảo hiểm chắc chắn con số điện thoại và địa chỉ công ty. Như vậy chúng ta có thể tìm đến công ty của cô ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì, Trần Nhật Vũ cũng sẽ nói với công ty một tiếng. Nếu không sẽ bị mất việc phải không em? Đúng. Cá Ngựa Lam bỗng dưng tỉnh ngộ, cô đứng bật dậy, vô tình đá chân trúng vào cái chân đau của dọn tắc. Dọn tắc kêu thất thanh, Cá Ngựa Lam bộn vàng cúi xuống. Em xin lỗi, em xin lỗi, em không phải cố ý. Dọn tắc, anh thông minh quá, em sẽ tìm Ôn Sa, Ôn đã mua bảo hiểm của Nhật Vũ. Cá Ngựa Lam vui mừng chạy về phòng gọi điện thoại. Cô thầm nghĩ nếu Ôn Sa không chịu hợp tác, cô nhất định sẽ sạc cho cô ta một trận. Doãn tác thở dài, lôi điện thoại gọi cho mệnh cổ và lôi phong. Mệnh cổ tỏ ra tức giận. Cô gái này dám chơi chó mất tích, đến người nhà cũng không liên lạc được. Cô tá rốt cuộc có bao nhiêu tuổi mà chẳng có đầu óc gì cả. Doãn tác co mày. Cậu là nhà ít thôi, có giúp công thì báo. Giúp, cậu đâm một lát. Mệnh cổ nói xong, lập tức sập điện thoại. Doãn tác cũng không bận tâm. Tiếp tục gọi cho Lôi Phong. Lôi Phong nghe kể, lập tức nhận lời và trả lời bằng thái độ nghiêm túc. Có manh mối, tôi sẽ báo ngay cho cậu. Dọn tắc cảm ơn, vừa tắt máy, ca ngựa lam tay cầm một tờ giấy lao từ phòng ngủ ra ngoài. Ôn xa đã tìm thấy hợp đồng bảo hiểm, quả nhiên có thông tin về công ty của Nhật Vũ. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến đó. Nói xong, cô đột nhiên nhĩ ra, đưa mắt nhìn bàn chân đau của dọn tắc. Thà mà em sẽ đi một mình. Chân tác tỏ ra không vui. Em chỉ anh quẻ chân về không? Cũng không nghĩ xem ai đã hạ độc thù. Đừng nhỏ nhặt như vậy mà. Có mấy mối vết nhiều cũ, càng làm rất vui mừng, cô không ngần ngại lấy lòng ông chủ doanh Để em bôi thuốc cho anh nhé. Anh môi rồi. Chân tác ra bộ đáng thương. Anh sợ em chê anh phiệt phức, nên anh tự mình rửa sạch sẽ, bối thuốc đâu vào đấy rồi mà đến đây. Cang ngợi Lam cao rộng. Anh tự mình có thể là vệ sinh sạch sẽ, lại có thể tự bôi thuốc, thế thì anh đến nghe em làm gì? Đợt tắc giữ người, biết mình đã lỡ lời, anh nhìn Cang ngợi Lam. Nam Lam, em không uống rượu đấy chứ. Anh uống rượu thì có, em chưa bao giờ gặp ai vô lại như anh. Cá Ngựa nhìn nơi nặng cỗ của dẫn tắt. Anh chàng này lần nào cũng chuẩn bị đạo cụ đầy đủ. Muốn tốn cổ anh ra khỏi cửa cũng chẳng có cách nào. Em không thể đuổi anh về. Lôi phòng và mạnh cổ có tin tức gì sẽ e báo cho anh ngay. Nếu em đuổi anh đi, anh đau lòng sẽ không còn tâm trạng bận tâm đến chuyện này đâu. gì càng gọi làm nói tiếp. Vậy lúc nào bọn họ mới có tin? Anh không biết. Khi nào cầm cho thấy, họ sẽ gọi điện thoại cho anh ngay. Có điều, bây giờ muộn rồi, trang không nhanh như vậy đâu. Doạn tắc nhảy nhảy mắt, mở miệng ngắp dài ngắp ngắn. Càng làm lam trẻ môi, vừa ngượng vừa tức. Em đi sắp xếp lại dừng chiếu, anh không được làm bậy. Nếu anh mà có hành vi lội xộn, em sẽ đánh anh đó. Doạn tắc vào đầu lia lia. Em yên tâm, yên tâm đi. Lội xộn mấy ngày nay nghỉ phép đi chơi rồi. Bây giờ chỉ còn đứng đắn đi theo anh thôi. Mà mới tin anh, chỉ biết mồm mép là giỏi. Tuy dọn tóc mồm mép này nọ nhưng hành động tương đối đứng đắn. Ca ngưỡng lam vừa chảy giường xong, anh liền lao vào giường bằng thân thú nhanh nhẹn, vượt quá khả năng của người bị đau chân. Sau đó anh nắm im như sợ bị ca ngưỡng lam đổ xuống giường. Dọn tóc vừa lên giường, mạnh cổ gọi điện thoại đến. Dọn tóc lời biển nói với anh ta hai câu rồi chuyển điện thoại cho ca ngưỡng lam. Mạnh cổ nói đã kiểm tra dữ liệu của bệnh viện Đúng là có địa chỉ nhà ở của Trần Nhiêu Vũ Ca Ngội Lam vội chép lại địa chỉ Cô thấy yên lòng hẳn Có địa chỉ nhà và công ty Tình người cũng tiện hơn nhiều Ca Ngội Lam cảm ơn Mạnh cổ Cô vừa định cúp máy Mạnh cổ tự nhiên thêm một câu Nếu tìm thấy cô ấy, cô... mẹ cổ không nói hết câu Ca Ngội Lam hỏi làm sao Mạnh cổ im lặng trong giây lát rồi trả lời Không sao, hy vọng cô ấy ổn, quan trọng nhất là tìm thấy người. Trang Ngụy Lam lại cảm ơn mạnh cô, nói nếu tìm được người, cô nhất định sẽ thông báo cho anh ta. mọi như vậy rồi còn làm phiền anh thật. Mọi như vậy rồi còn làm phiền anh thật ngại quá. Vừa cô điện thoại, cô chợt nghe tiếng giẫn tắt vọng ra từ phòng ngủ. Chủ nhân, giường đã ấm rồi, mời chủ nhân lên giường đi ngủ. Càng Ngụy Lam xin nữa dây điện thoại xuống nền nhà. Càng ngợi lam và dọn tắp cùng nằm trên một chiếc giường nhưng mỗi người đâm một cái chăn. Càng ngợi lam cảm thấy có chút không thoải mái, mượn ngùng nhiều hơn nhưng trong lòng cô không xuất hiện sự kháng cự như cô tưởng. Bao nhiêu năm nay cô đã quen sống một mình, xem tivi, lên mạng, đi ngủ, tất cả đều chỉ có một mình cô. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông nhưng cô không hề có cảm giác mất tự nhiên. Trên thực tế cô và anh quen nhau chưa bao lâu nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau một cách nhanh chóng. Liệu có vấn đề gì hay không? Dọn tắc thò ra khỏi chăn của anh Rồi lần vào chân của ca ngưỡng lam Ngón tay anh khéo nhẹ tay cô Ca ngưỡng lam đập mạnh vào bàn tay anh Dọn tắc lập tức xuất tay về Ca ngưỡng lam quay sang nhìn Dọn tác nhắm tịt mắt Và mặt bình thản như đang ngủ rất say Ca ngưỡng lam nghiến răng Người này làm loại còn dọc vào ngủ say Cô chứng mắt với anh Nhưng đáng tiếc anh không nhìn thấy Cô lại quát mắt một lúc, bất kể anh có thấy hay không. Sau đó, cao ngựa lam quay lưng về phía dọn tắc, tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Cô và anh mới gặp nhau mấy lần, nếu nói dọn tắc biết cô từ 3 năm trước, bị cô hành hạ và vẫn không quên được cô. Nhưng còn cô thì sao? Ấn tượng của cô với anh mới bắt đầu từ hôm anh ngồi xe lăn đến nhà cô. Sau đó, tuy có tiếp xúc, nhưng cô vẫn ghét anh. Rồi cô đột nhiên yêu anh, lúc nào cũng nhớ đến anh. Sự chấm lươn này liệu có quá nhanh? Chọn tắt lại thói chân ra khỏi chăn của anh Lần vào chăn cao ngựa lam Tìm đến chân cô Rồi cù vào lòng bàn chân cô Ca ngựa lam buồn buồn co chân lên Định đạp anh một phát Nhưng sợ động đến chân đau của anh nên để yên Chọn tắt được thẻ Lại thói chân vào cù lòng bàn chân cô Lần này ca ngựa lam nghĩ ra Đây không phải là chân đau Thế là cô đạp mạnh Nhưng dẫn tắc đã nhanh chóng rút chân về Càng ngợi làm xoay người lại hét lên Anh có định ngủ không hả? Hả? Dẫn tắc mở mắt Xảy ra chuyện gì vậy? Em vẫn chưa ngủ sao? Anh! Anh! Càng ngợi làm tức giận Rơi tay bóc của anh Dẫn tắc cười ha hả bỏ chân ra kéo Càng ngợi làm vào lòng rồi hôn cô Càng ngợi làm đấm anh Đáng ghét! Đúng vậy, cách một tấm chăn thật đáng ghét Như thế này có phải hơn không? Anh đừng làm loạn nữa Em đang nghĩ đến một việc nghiêm túc Vậy à, anh cũng đang nghĩ đến một việc nghiêm túc Giờ óc người này còn có chuyện nghiêm túc sao? Càng ngợi làm không tin Anh nghĩ đến chuyện gì? Anh đang nghĩ bao giờ chúng ta mới kết hôn? Càng ngợi làm ngần ngơ Tốc độ của người này là tốc độ ánh sáng hay sao? Cô còn đang nghĩ cô và anh liệu có phải yêu nhau quá nhanh? Anh đang nghĩ đến tiếp một kết hôn rồi. Thật ra, anh muốn lên giường hay muốn kết hôn? Càng ngợi làm hỏi xong hận đến mức muốn cắt đứt lưỡi cho rồi. Cả hai đều muốn. đôi mắt dạn tác sáng lấp lánh, giống như một thanh niên có hoài bão to lớn, nhìn thấy một tương lai đẹp ở phía trước. Càng ngợi làm tuyệt vọng, Tại sao chuyện nghiêm túc đến doãn tác lại biến vị hết thế này? Em coi thường anh đấy à? Doãn tắc nằm nghiêng để ca ngưỡng lam có thể. Để ca ngưỡng lam có tư thế thoải mái hơn, anh tiếp tục mở miệng. Anh chưa nói cho em biết sao? Kể từ lúc anh đến đây tìm man đầu, chứng kiến em ra sức giả bộ đáng thương, sau đó đi công ty em. Em lại tự tìm đến, gặp chuyện ấm ức, nhưng vẫn cố tỏ ra ai phong. Sau đó em bị nịu nịu lừa. Để lúc em đóng vai mà bà cô lương thiện, anh đã chính thức hạ quyết tâm. Càng làm đèn mặt ai giả bộ, ai đóng kịch, rõ ràng anh mới là ảnh đế, nhưng lời nói của anh khiến cô rất hiếu kỳ, cô liền hỏi. Anh có quyết tâm gì? Quyết tâm của anh là cô gái này quá thú vị, nhất định phải cưới cô ấy về, ngày nào cũng chọc cô ấy cho vui. Trương buồn bốn, mông lạnh Bụt, lại một trường tung ra Tiềm năng bạo lực của ca ngợi lam bộc phát Anh mới vui ấy, đúng là đổ vô lại Đáng tiếc, do nằm trong lòng dọn tắc Nên nằm đấm của cô không có lực mấy Ngược lại càng thêm phần thân mật Dọn tác cười ha ha Được rồi, để anh đổi cái nói khác Cô gái này đang yêu quá, anh nhất định phải hiến mình cho cô ấy để cô ấy ngày nào cũng trêu đùa anh. Chọn tắp, bây giờ em hồi hận còn kịp không? Em và anh đã cùng đắp chung một cái chăn, em thử nói xem. Em có thể chẳng bận tâm đến điều đó, chân anh bị đau, em thu nhận anh một đêm, chúng ta đắp chăn nói chuyện xuông, đều là người trưởng thành, cũng nên nghỉ thoáng một chút. Anh không thể nghỉ thoáng, anh bận chết đi được ấy, vẫn còn nhớ đến cô gái đó, Cô ấy say khước, má đỏ hồng hồng, hàm át sáng long lanh. Cô ấy bảo anh hãy bán lòng ham hư vinh, chặt chém bọn họ nhiều vào. Sau khi gặp lại, anh cười có ý nghĩ, không biết cô gái đó đã làm lành với bạn trai chưa, nếu hai người không quay lại với nhau thì tôi biết mấy. Căng Ngưỡng Lam không kìm nổi, lại đấm dọn tắc. Anh chàng này toàn có những ý nghĩ xấu xa. Dọn tắc lại cười ha ha, ôm chặt Căng Ngưỡng Lam vào lòng rồi vướt ve lưng cô. Em bạo lực quá đi. Nói xong anh hôi lên chán cô. Nhưng anh thích sự đánh đá của em. Câu nói này khiến trong lòng ca ngỡ lam cảm thấy rất ngọt ngào. Cô càng ép sát vào dẫn tóc, vùi mặt vào ngực anh. Cô có đánh đá gì đâu, cô là một cái bánh bao. Khi bị oan ức thì chỉ biết khóc lóc và lấy lút uống rượu say. Vậy mà anh nói anh thích tính đánh đá của cô. Doãn tác xoa lưng cô Trái ớt nhỏ đáng yêu biết bao Ánh thịnh dáng vẻ tràn đầy sức sống này của em Càng ngợi lam trước mắt Cô cảm thấy hốc mắt hơi nong nóng Sau khi gặp anh Cô mới trở thành trái ớt nhỏ Trần nhiều cũ cũng từng nói Cô đã thay đổi nhiều Cô đã bị ảnh hưởng bởi doãn tắc Thật ra bản thân cô cũng thích mình bây giờ hơn Cô trở nên vui vẻ hơn Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó Dọn tắc ôm cô lắc nhẹ. Chúng ta kết hôn nhé, được không em? Không được. Tình cảm phát triển quá nhanh khiến cao ngựa lam không có cảm giác chân thực. Còn chưa đâu có đâu, kết hôn gì chứ? Hình như vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô ở phía trước. Ôi! Dọn tác bày ra cả mặt đau khổ và đáng thương. Ngày mai anh phải ghi lại mới được. Lần đầu tiên cầu hôn vào ngày tháng năm này nhưng bị từ chối. Anh phải làm một quyền sổ để sau này cho các con xem. Các con xem đi, năm nào, ở đâu, và vào lúc nào, mẹ con đã từ chối lời cầu hôn của bố. Tổng cộng mất bao nhiêu lần mới có thể sinh ra các con. Bố của các con dụng mạnh lắm đúng không? Các bạn Lan mỉm cười, cô dịch dịch người, tìm tư thế thoải mái trong lòng dỡ tắc. Sau đó cô nhắm mắt. Anh cứ tưởng tượng đi, em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ đây. Sáng sớm mai, em còn phải đi tìm nhiều vũ nữa. Này, em đúng là cô gái tàn nhẫn mà. Em một mặt, đập chiếm vòng tay ôm của anh, mặt khác không chịu gà cho anh. Ít nhất, em phải chờ cố đến lòng tự trọng yêu ớt của một người đàn ông chứ. Em không thể xả vào thẹn thùng nói, để em từ từ suy nghĩ. Đoạn tắc vừa cất giận tội nghiệp, vừa ôm cô dị dàng. Căng Nguyễn Lam cong cong khóe miệng, nói thầm thì. Đừng ổn áo nữa, lòng tự chậm đi ngủ từ đời nào rồi, chỉ có anh đầu óc nghĩ ngợi lung tung thôi. Đâu có, nó rõ ràng vẫn đang kêu gào khóc lóc với anh mà. Thanh âm của dọn tắc vỗng nhỏ như không thể nhỏ hơn, thấy ca ngợi lam không mở mắt nổi, anh không nỡ tiếp tục treo chọc cô. Dọn tắc hôn nhẹ lên mi tâm ca ngợi lam, miệng lầm bầm. Chỉ tại cái chân đau, đáng ghét thật, bỏ lỡ mới cơ hội tốt. Càng Ngõi Lam thật sự buồn ngủ, nào biết được tâm tư của dẫn tắc, cô nói khẽ với anh, ngủ ngon nhé. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô chợt nhớ đến lời bài hát trong quán bar, buổi tối hôm cô cướp mang đầu. Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước, tất cả quá khứ đau buồn rồi sẽ qua đi, sẽ có một thần đến yêu bạn. Ngày hôm đó, cô không gặp được thiên thần, cô chỉ gặp một cái vô lại. Nhưng bây giờ, nằm trong lòng kẻ vô lại đó, cô cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cang Nguyễn Lam tỉnh lại, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Cang Nguyễn Lam giật mình, nhưng chẳng nhớ ra, tối qua dọn tắc qua đêm vào nhà cô. Cô ngồi dậy thay quần áo rồi đi phăm phăm xuống bếp. May mà người ở trong bếp là dọn tắc, không phải man đầu. Hai chiếc nạng của đầu bếp dọn, bên cạnh tường, còn anh đang nhanh nhanh nhỏ nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Thấy Cao Ngõ Lam xuất hiện, anh làm bằng trên nhà bếp của Cao ngữ Lam, nào là dụng cụ làm bếp sơ dài, nào là gia vị đơn điệu. Miệng chê thì chê, nhưng đói bếp Doan vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng. Cao Ngõ Lam tỏ ra không phục. Anh chê đồ nhà bếp em tệ, thì anh mua giúp em là được rồi. Anh không mua. Đầu bếp Doan có lý luận riêng của mình. Để em dùng đồ không tốt, như vậy em mới càng nghĩ đến chuyện có thể dùng đồ tốt khi sống cùng anh. Ca Ngưỡng Lam không bận tâm đến những lời của Doãn Tắc. Dù sao, cô cũng là người mù chuyện bếp núc chẳng cần dụng cụ làm bếp tốt. Hai người vừa đấu võ mồm, vừa cùng hưởng thụ một bữa sáng ngon lành. Sau đó Ca Ngưỡng Lam chuẩn bị đi tìm Trần Nhược Vũ. Doãn Tắc hơi lo lắng, bắt cô kiểm tra pin điện thoại rồi dặn cô xảy ra chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho anh ngay chứ không được tự ý hành động. Doạn tắc nói chuyện anh không tiện, nhưng lôi phong và mạnh cổ có thể sai vào tùy ý. Anh nhập số điện thoại của hai người bạn và máy di động của Ca Ngộn Lam. Tuy hai người đó còn bạn đi làm, nhưng thật sự xảy ra phiền phức, cô có thể trực tiếp gọi điện cho họ trước, rồi gọi cho anh sau cũng được. Ca Ngộn Lam gặt đầu đồng ý. Sự cẩn thận của Doạn tắc làm cô tự nhiên trở nên căng thẳng. Cô cảm thấy hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trên thực tế, quá trình ca Nguyễn Lan đi tìm Trần Nhiều Vũ lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay là thứ hai vì vậy ca Nguyễn Lan đến công ty của Trần Nhiều Vũ trước. Khi đến công ty bảo hiểm hoài thăm, người của công ty đó cho biết Trần Nhiều Vũ đúng là làm việc ở đây, nhưng cô bị bệnh đường dối cấp tính nên phải nắm viện vài ngày. Mấy ngày hôm nay đều có đồng nghiệp đi tăm cô. Ca Nguyễn Lan lập tức đi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng nơi Trần Nhiều Vũ đang điều trị. Ca Lam gọi điện thoại thông báo tình hình cho Doãn Tắc rồi vội vàng đi đến bệnh viện. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm thấy Trần Nhược Vũ đang một mình ngồi trên giường bệnh xem tạp chí. Đến lúc này, càng Ngõ Lam mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Doãn Tắc báo đã tìm ra Trần Nhược Vũ. Còn Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Ca Ngõ Lam. Cậu làm tớ sợ chết đi được ấy. càng Ngõ Lam tiến lạnh gần ôm chằm lấy Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cũng ông trai ca ngợn lam, hỏi sao cô có thể tìm đến đây. Ca ngợn lam kể lại đầu đuôi sự việc. Trần Nhược Vũ im lặng không lên tiếng. Ca ngợn lam nói mọi người đều rất lo lắng cho cô. Trần Nhược Vũ đột nhiên khóc nước nở. Ca ngợn lam kéo người cô ra và nhìn cô nghiêm túc. Cậu sao vậy? Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Cậu có phải chuyện phiến phức gì? Tại sao không liên lạc với mọi người? Trần Nhiều Phụ vừa kéo tay cô, của lau nước mắt Ma mới thốt ra lời Tớ không sao, ngày mai có thể xuất viện làm làm tớ vô dụng quá Tớ đã biến cuộc đời tớ trở thành một mớ bỏng bong Cậu nói lung tung gì thế? Càng ngỡ làm suốt túi thân giấy đưa cho Trần Nhiều Phụ Sau đó cô ngồi xuống giường hỏi bạn Suốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Trần Nhiều Phụ lau sánh nước mắt trên mặt Xì xì mũi, cất giọng nghẹn nghẹn. Xảy ra rất nhiều chuyện cùng một lúc làm tớ chẳng biết đối phó ra sao. Tớ đổi số điện thoại, vẫn chưa kịp thông báo cho bố mẹ tớ biết. Đúng lúc đó tớ bị ốm, phải nằm viện. Tâm trạng của tớ rất tệ Sợ liên lạc rồi mọi người lại hỏi đông hỏi tây. Vì vậy tớ nghĩ thôi thì tỉnh dưỡng vài ngày, một mình trốn ở đây sẽ không bị ai quấy dày. Rồi cuồng, cậu bị làm sao? Nói ra thì dài lắm. Vậy cậu hãy kể từ chuyện một đi. Trần nhiều vũ cuối đầu, lại gãi tay và giấm chăn. Một lúc sau mới lên tiếng. Lam Lam, tôi nghĩ con người làm chuyện gì cũng có nhân quả. Làm việc tốt sẽ được báo đáp, còn làm việc xấu bị báo ứng. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Lúc đó cậu bị trục mũ bắt cả hai tay. Nếu tôi giúp cạp đứng dậy phía cậu mà không đè mặt tề nạ đổ thêm dầu vào lửa, có lẽ cậu sẽ không bị mọi người ép đến mức phải rời khỏi quê hương. Càng ngọn làm sững người. Sao cậu có nhắc đến chuyện này, đã qua lâu lắm rồi mà. Chuyện này luôn là khuôn mắt trong lòng tớ, tớ mãi mãi nhớ về mặt của cậu lúc đó. Trần như Vũ nghiến răng. Nhưng tớ nhu nhược quá, tớ không dám, tớ sợ cũng bị bọn họ chỉ trích, bị bọn họ cô lập. Nhược Vũ cũ. Càng làm nắm tay Trần Nhược Vũ, cô không thể quên được ánh mắt của bạn bé lúc đó. Nhưng không ngờ lại có người quên nổi vẻ mặt của cô Tớ xin lỗi Đứa mắt trần nhập vũ lại chảy dài trên gò má Tớ không ra mặt giúp cậu Sau này tớ rất hối hận Nhưng có nói gì cũng vô dụng Cậu đã bỏ đi rồi Tớ biết là cậu dâm muốn ở lại thành phố C Là bọn tớ cùng liên kết ép cậu bỏ đi Càng ngội lam đối nhiên muốn khóc tình trạng lúc ra đi lại dội về trong lòng cô Trần Nhược Vũ nói tiếp. Sau đó, tớ cũng không muốn ở lại thành phố xê. Tớ luôn cảm thấy ở đó chẳng có bạn bè tử tế. tôi muốn ra ngoài lập nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tôi sống tốt hơn. Tớ đã tới đây hơn một năm trời, cuối cùng vẫn chỉ có thể bán bảo hiểm. Bán bảo hiểm có gì không tốt, chẳng phải bây giờ rất nhiều ngành nghề cần đến bảo hiểm hay sao? Cậu nói đúng, bảo hiểm là một sự đảm bảo cuộc sống của mình. Là việc tốt mà, có rất nhiều người đi bán bảo hiểm, đã thành công trong sự nghiệp, có thu nhập tốt đấy thôi. Các ngũi Lam ăn uổi bạn. Nhưng tôi làm không tốt, suy nữa tớ không hoàn thành chỉ tiêu. Trước đó tớ không dám tìm cậu vì sợ cậu không thèm để ý đến tớ. Nhưng doanh thu của tớ không tốt, tớ phải tìm khách hàng, tớ đột nhiên nhớ tới cậu. Lam Lam, cậu thấy chưa, tớ là đứa tư lợi như vậy đó, nhưng kỳ thực không gặp cậu tớ rất căng thẳng. Tớ rất vui khi cậu tìm đến tớ, thật đấy. Càng Ngội Lan đau lòng khi thấy Trần Nhược Vũ tự trách bản thân. Tớ biết cậu luôn là người tốt, cậu không trách tớ, còn coi tớ là bạn bè. Trần Nhược Vũ lại rơi nước mắt. Tớ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với tớ, thậm chí còn tốt hơn bọn họ. Càng Ngội Lan biết bọn họ mà Trần Nhiều Cũ nhắc đến là chỉ những người bạn học cũ. Trần Nhiều Cũ lau nước mắt nói tiếp. Một người bạn của Tề Na tình cờ gặp tớ ở thành phố A biết tớ đi bán bảo hiểm. Người đó phải nói cho Tề Na biết. hay là Tề Na đi xây ra khắp nơi, cô ta còn nói cho bố mẹ tớ biết. Tớ luôn nói với bố mẹ tớ, tớ sống ở thành phố A rất tốt, làm việc ở công ty thương mại, chỉ cần phấn đấu vài năm là có thể nở mày nở mặt. Tớ không muốn bố mẹ tớ lo lắng, Thời gian trước bọn họ gọi điện hỏi tớ Tớ chẳng biết làm thế nào Đánh phải tiếp tục nói dối họ Bố mẹ tớ tin lời tớ Lần này cậu mất tích Bố mẹ cậu lo lắng lắm đấy Tớ đã nói với Dương Dương là cậu làm việc ở công ty bảo hiểm Bây giờ chắc bố mẹ cậu cũng biết sự thật rồi Trần Điều Vũ gật đầu bè ngón tay Thật ra tớ cũng biết Không thể che giấu mãi chuyện này Vậy vụ có bị thương thì thế nào? Bác sĩ mạnh cổ hình như rất không vui. Anh ấy nói khi nào tớ tin thì cậu, hãy giúp anh ấy mang cậu một chặn. Nghe đến tên mạnh cổ, mặt Trần Nhớ Vũ nhăn thành quả mướp đắng. Lam Lam, tớ ngây thơ quá, tớ cư tưởng thích là có thể theo đuổi. Thật ra tớ không hiểu rõ bản thân mình. Ý cậu là gì? Bác sĩ mạnh cổ và tớ không phải là người cùng một thế giới. Chỉ có tớ thích anh ấy cũng vô dụng thôi, anh ấy không thèm để ý đến tớ. Đến những người y tá xung quanh còn coi thường tớ, nếu tớ lại đi tìm anh ấy thì rất mất mặt. Về phương diện này, cao ngưỡng Lam cũng không biết như nạn ủi bạn hay khuyên nhủ bạn như thế nào. Chẳng nhiều vũ lắc đầu mỉm cười. May mà tớ chưa nói gì với anh ấy, sớm biết thân biết phận rút lui. Dù sao bây giờ tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên đem mặt nóng, dán và mông lạnh. Ai là mông lại hả? Đột nhiên có một giọng đàn ông đầy tức giận từ cửa phòng bệnh truyền đến. Trần nhớ vũ và ca ngưỡng lan giật mình quay đầu nhìn, thấy mệnh cổ và dọn tắc đang đứng ở cửa. mạnh cổ đen mặt trong khi dọn tắc cười hít mắt. Hình như là nói cậu. Anh đặt cây nặng xuống, tươi tay xoa mặt mạnh cổ. Mông lạnh...